Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách Nói First New. Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 3 Tác giả Nguyên Phong, giọng đọc Đồng Quân Phần mở đầu. Lá thư từ tác giả Nguyên Phong. Các bạn độc giả thân mến. Khi tôi đặt bút viết tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh theo lời ngỏ ý của anh Nguyễn Văn Phước, người sáng lập First New Chí Việt, sau một cuộc điện thoại đêm khuya, tôi chưa từng nghĩ cuốn sách này lại được bạn đọc đón nhận nhiều đến vậy. Sau đó, tôi cũng đã nhận được nhiều thư từ độc giả. Nhiều người tin cảm nhận sâu sắc được nội dung ý nghĩa và cũng có người băn khoăn về tính xác thực của cuốn sách này. Từ trước đến nay, tôi thường viết theo lối phóng tác, nghĩa là dựa vào ý tưởng từ một cuốn sách, một câu chuyện được kể lại, rồi triển khai rộng ra theo chiều hướng sáng tạo, kết hợp với hiểu biết của mình, để tạo thành một tác phẩm mới, rộng mở và sâu sắc hơn. Đây là một thể loại thông thường mà một số tác phẩm kịch bản hay phim ảnh thường dùng với ghi chú rõ ràng là phóng tác từ tác phẩm tác giả nào nội dung cuốn muôn kiếp nhân sinh dựa vào câu chuyện được kể lại từ một người bạn đặc biệt người có khả năng nhớ lại tiền kiếp mà tôi đã có nhân duyên gặp gỡ trong lần hội kiến với Hòa Thượng Thánh Nghiêm tại Đài Bắc vào năm 2008 chúng tôi thường dành thời gian trong những lần gặp nhau sau đó để trao đổi về thời cuộc về các diễn biến trên thế giới, về sự tiến bộ quá nhanh của công nghệ, trí thông minh nhân tạo và những hậu quả có thể sẽ xảy đến với nhân loại trong tương lai gần. Chi tiết được kể về các kiếp sống còn giới hạn, nhưng không thể phủ nhận được nó đã đưa ra những bằng chứng rất rõ ràng về các định luật bất biến của vũ trụ, luật nhân quả và luân hồi. Với sự đồng ý của người bạn này, tôi đã triển khai rộng ra thêm vào một số chi tiết lịch sử và tiểu thuyết hóa một vài nhân vật trong từng kiếp sống để có thể trở thành một cuốn sách hữu ích và dễ hiểu cho độc giả. Dĩ nhiên, trong lúc thực hiện công việc này, chắc chắn sẽ có những chi tiết còn thiếu sót. Mong bạn đọc rộng lòng tứ lỗi, hiểu được thế giới chúng ta đang sống bằng trực quan và cảm nhận được những quy luật vô hình đang hiện hữu không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Ước mong duy nhất của tôi là cuốn sách đặc biệt này có thể khơi dậy được những tiềm năng tốt đẹp, khai mở tâm thức của người đọc, giúp họ nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn, cùng nhau lan tỏa yêu thương và chung tay đóng góp những điều tốt lành giữa một thế giới đang có nhiều biến chuyển lớn lao. Hết phần mở đầu. Lá thư từ tác giả Nguyên Phong